Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái vì đừng vội trốn. Tác giả ám hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 123 Tranh bá đem thất tịch 7 Thường hi nhìn ngọc bài bằng lông trong tay, còn chưa có phản ứng kịp. Ông Nghị Tế Hoàng Thượng lại giao ngọc bài cho nàng, chính là vì để nàng ra vào cổ cung dễ dàng. Ý tố là nàng có thể sao vào cung rồi hả? Đây không phải có chút ngoài ý muốn sao. Thường y nhìn tiêu văn trá, phát hiện thần sát hắn cũng không được tốt lắm. Nếu là người khác cầm được ngọc bài trong tay, ác hẳn sẽ cao hơn muốn chết. Nhưng là Thượng y lại cảm thấy chuyện này ngày càng phức tạp, không khỏi mở miệng. Thái tự gia, chuyện này nghĩa là thế nào? Thi văn ráng rầm mặt một lá, sau đó chậm rãi nói, nếu là hoàng thượng ban thưởng thì phải giữ gìn cẩn thận. Nắm mắt màn của cô cũng mớ. Ý tứ phụ hoàng rất đơn giản. Để trô bị cho thất tịch yến cần rất nhiều thứ. Cho cô ngọc bài là để cô dễ dàng xúc cung. Thường Hì vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ca mài nói. Nhưng nếu hoa thật muốn như vậy, chỉ cần đưa giấy ghi nhận món đồ cần thiết. Trong cung tự nhiên sẽ chuẩn bị tỏa đáng. Ta một cô gái sao có thể dân đầu lộ diện đi lấy những thứ này, không biết hoàng thượng nghĩ thế nào nữa. Thanh âm thượng khi có chút quán trách. Đây không phải là muốn nàng lao lực sao. Tiêu văn cá nhìn thường khi nói. Ngừa trong cung mua đồ nhất định không hợp tâm ý của cô. Cái gì mà không hợp tâm ý, chỉ cần đem đồ vật cụ thể nó rõ ràng. Còn có thể xa sao? Thường khi cảm giác đầu óc mình hồ đồ rồi, cái lão hoàng đế như thế nào? Cứ một lần lại một lần đánh đố cô vậy. chuyện lần trước nàng còn chưa có hoàn toàn hiểu. Mặc dù có chúng rõ ràng, nhưng vẫn còn một điểm nghi vấn. Không nghĩ tới lại thêm chữ này nữa, nàng thật là muốn nổ tung đầu rồi. Tư văn tráng tăng thêm giọng nói. Trong cùng, mua không học tâm ý của cô, hiểu không? thường hi sẵn sốt, khả năng mắt nhìn cung mặn vô cùng trịnh trọng của tiêu văn tá trong lúc bất chợt có chút hiểu nhưng là chính vì hiểu ngược lại càng thêm lo lắng cự nhiệt thiếu lễ độ kéo ống tay áo tiêu văn tá cẩn thương hỏi vậy hoàng thượng kia đến cuối cùng là có ý gì là muốn cất nhát ngô gia hay, hay là muốn diệt ngô gia tiêu văn tá hơi nhíu mày dùng âm lượng thấp nhất nói Tâm tư phụ hoàng luôn luôn khó đón, đi một bước tính một bước thôi. Chỉ cần cô chuẩn bị thân tịch yến thật tốt, phụ hoàng cũng không có cớ trách phạt cô. Những năm gần đây, tiêu văn trác cùng hoàng thượng luôn làm cho người ta cảm thấy có khoảng cách. Quan hệ của hai người càng ngày càng xa cách Tiêu văn trác lắc lầu đều không đón được tâm tư của hoàng thượng. Cảm giác giống như một đầm nước sâu nhìn không thể đáy Ngược lại làm cho người ta cảm thấy hoảng sợ. Tiêu văn Trác càng lớn thì tâm tư càng sâu. Hoàng thượng dù rất muốn nhìn thấu như tự của mình, nhưng cũng không dễ dàng. Kể từ sau khi hoàng hậu mất, tiêu văn Trác liền thay đổi, đó nên dị thường trầm mặt. Thời điểm tức kia là một hài tử hay nói hay cười, vô cùng đáng yêu. Mỗi lần nhìn thấy hoàng thượng, sẽ để lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Dàng hai cánh tay để cho hắn ôm, nhưng là hai người càng ngày càng xa cách. Thường thì cũng không có biện pháp khác, chứ đành vả đi bước nào tính bước ấy, nhìn tiêu vần rác nói. Cũng chỉ có thể như vậy, còn có cách gì nữa. Tới chỗ này nàng tở dài nói, Nếu có thể xức cùng chỉ bằng về nhà một chuyến. Ta vừa đúng có chuyện, muốn nhờ ca ca ta giúp một tài tất mạng tiêu vần trác biến hóa, ngày sau đó nói, cô chừng nào thì về. Thường Hiền nghĩ rồi nói ra, đêm thức tỉnh cũng sắp đến, không còn mấy ngày nữa. Muốn bà trí cảnh sát gian nam cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Ta đi thân nghĩ cùng Tam Hoàng tự vi, sáng sớm mai sẽ xuất cùng. Đoán chừng trước khi khóa cửa cùng là có thể trở về. Rất tốt, bạn thái tử vừa đúng lúc xúc cùng, liền mang theo cô đi. Khi văn tráng thần sáng không đỏ nhìn Thường hy nói, đêm nàng dọa sợ. Hai cha con này đều có bệnh rồi. Chương 124 Canh bá đêm thất tịch, 8 Hàng sáng ngày hôm sau, Thường hy thức dậy thật sớm. tiêu hà cùng vãn thu hầu hạ Thường hy rửa mặt xong. Đúng dùng đồ ăn sáng, Thường hy kéo hai người cùng ngồi xuống nói hồng có người ngoài thì ngồi xuống cùng ăn đi. tiêu hà cùng vãn thù từ chối không được. lúc này mới ngồi xuống. thường Hy cười nói: buổi sáng hôm nay ta muốn đến chỗ tam hoàng tử phi thương nghị chuyện thân tịch yến. tiêu hà đi cùng ta. buổi chiều ta muốn xuất cùng. các muội cũng không cần đi theo. thái tử gia vừa đúng có chuyện cần làm, liền đem theo ta ra ngoài. các người. Hai người các muội chắc định phải trong nôm danh nguyệt biển cẩn thận, thông cho người ngoài tùy tiện đi vào. Cũng không cần quá lo lắng, chú tổng quản qua trận công công chắc chắn sẽ lưu lại một người. Thường Hy thào thào bất tiện nói thật lâu, kêu hà còn vãn thu vừa nghe vừa cười nói. Mua tỷ tỷ yên tâm đi, bông mùa nhất định sẽ cẩn thận một chút. Thường hi cũng không muốn nói nhiều như vậy, đây là không còn cách nào khác đoàn trong và ngoài mấy người trong đông, đông cùng kia thơi thời, thời khác khác đều mơ tưởng muốn gây phiền tỏi cho nàng. Đỗ Đình Phương cùng La Thí yên từng có sức mít với nàng, hôm nay quan thượng lại cho nàng ân điển như vậy, thật là người người điều hận. nàng chỉ cần vậy làm mọi việc cẩn thận, không cầu công lao. Dùng ba điểm tâm, Tiêu Hà cùng thượng đi và vội vàng vàng đến chỗ lệ bình. Đợi đến khi bọn họ trở lại đã là giữa trưa, Tiêu Vân Cá vẫn chưa về, nếu là Thường Ngài đã sớm ở tư phòng rồi. Thường Nghi bởi vì bữa chiều muốn xuất cung, cho nên lúc này vô cùng quan tâm khi nào Tiêu Vân Cá sẽ trở về. Chỉ trong chốc lát đã hỏi thăm bà bốn lần rồi. Triều Hà cũng phản thù không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Thường Nghi cầm trong tay một cây bốt lông. Tem bàn bà ra giấy vẽ trắng như tuyết, phía trên đã vẽ mờ mảng vài nét, nhưng khi nhìn vào lại không biết là đang vẽ cái gì. Thường thì vừa cau mày, không ngừng chấm nơi này một chút, nơi kia một chút, nhưng là thỉnh thoảng lại lắc đầu. Cuối cùng đành hạ Bút cả dài nói: "Nếu là tứ thần ca ca ở đây thì thật tốt, ta nói hắn vẽ, nơi nào còn cần ta phải lao tâm." Tiêu Hà cũng phản thu không nghe rõ lời Thường Huy nói. Đang ngỡ người thì Tiêu Vân Trá đi vào. Thật là đúng diệm câu nói kia vừa khéo hắn nghe được. Trong lòng đàn đầy cảm giác hưng phấn giống như bị hát một chậu nước lạnh, Trầm mặt liền tiếng vào. Mọi người vừa thể lập tức quỳ xuống hành lại Tiêu Vân Trá đi tới chỗ Thường Hy đang ngồi. Cuối đầu nhìn dĩ bị nàng vã loạn. Trong lòng có chút hoài nghi thẳng nhiên nói không phải nói Ngô đại tiểu thư cầm kỹ thiên họa mọi thứ đều tinh thông sao đang vẽ cái tranh gì đây nghe đường chăm trọng trong miệng tiêu văn trá, thường thì cũng không tức giận chẳng qua là thản nhiên nói vẽ tranh tất nhiên không khó nhưng là vẽ bản thiết kế này nọ có hơn nhiều nô tỳ không vẽ được cũng là chuyện đương nhiên bản thiết kế tiêu văn tráng có chút không hiểu hỏi Con muốn thiết kế cái gì? Thường Hì cười hát hát đứng dậy nói. Đương như là thiết kế cho đem thức tịch rồi, còn có thể muốn vẽ cái gì? Thường Hì không muốn bàn thêm về đề tài này, nói sang chuyện khác. Thái tự gia, vậy chúng ta khi nào thì xúc cung. Hôm nay từ vân trán đã phái người đi thẩm tấn quà, nhắn tới cũng khéo. Trường Thứ Thần kia vừa đúng lúc đứng ngô phổ. Làm hắn giận thẳng đến Cán Trang, thật là đúng dịp. Hôm nay Thượng Hy về nhà hắn lại tới, nhân phận trong truyền tiết sao. Tuy Văn Tráng cũng không thèm tình cái này, coi như là dân phận thì hắn cũng thai nạn các đứt. Chiều nay ta còn có chúng việc ấm cần phải xử lý. Sáng mai ta sẽ đi cùng với cô. Tuy Văn Tráng thật nổi, dù sao cũng không thể để cho bọn họ chạm mặt. Thượng Hi cũng không nguyện ý. Nhìn tiêu vân các nói, như vậy sao được, thời gian của ta không nhiều lắm, phải tranh thủ từng chút một. Thái tử gia nếu đã có công sự bận rộn, thì nô tỳ sẽ tự mình trở về. Chuyện này cũng không phải là nhỏ, muốn tổ chức thành công đem tất thực, phải hao phí một phần tâm tư. Sáng nay ta đến chỗ tâm hoàng phi, cũng vội muốn chết rồi, còn thêm vài việc cần phải làm thêm. Đây cũng không phải là chuyện có thể đùa giỡn. Thế tử gia không cần phải để ý đến nô tỳ đâu, chuyện của ngài quan trọng hơn. Ta mang theo Tiêu hà trở về là được, dù sao rất nhanh sẽ trở lại. Ta muốn nhờ ca ca giúp chuẩn bị mấy thứ thận cần thiết, không thể chậm trễ nữa rồi. Thường Hy nói mộng đông lớn, mắt của tiêu vân tráng càng phải khó côi. Còn không đợi hắn mắm miệng, Thường Hy cư nhiên kéo tay Tiêu hà chạy đi hẳn trong lúc nhất thời còn chưa kiểm phản ứng. Đây cũng quá, quá lớn mực đi. Bán thua nhìn tận sáng tiêu văn trá, trong lòng tự hồ có chút hiệu rõ. Nàng cũng không muốn vào lúc này, phải đụng phải họng xuống, liền lặng lẽ lù xuống. Ngay cả như vậy sau lưng cũng thấm ra một hôn tầng một hôi lạnh. Thời điểm Thái Tử già thức giận, thật đúng là dọn người. Thường Hi cũng không để ý nhiều như vậy, nàng chỉ đang chuyên tâm đến chuyện xuất cùng. Dĩ nhiên, nàng không tính tiêu vần rác đi cùng. Hắn đơn đường là thái tự gia, nếu đến nhà nàng thì toàn bộ phải ra tiếp đón hắn, nếu nào còn có thời gian bàn chuyện với nàng. Muốn gì, nàng còn muốn đem ý tứ của hoàng thượng tụng lại một chút, khiến ngôi gia chuẩn bị sẵn sàng, không đến lúc đó lại trở tay không kịp. Chuyện cần phải nghĩ có quá nhiều, thường hi một đường thông xuống ra khỏi cửa cùng. Ngồi trên xe ngựa, nhưng khuôn mặt nàng vẫn lộ vẻ u sầu. Tiêu Hà ngọt bực bội thấy vậy liền hỏi: Ngô tỷ tỷ thì buồn cái gì? Có thể trở về trong thấy người nhà đây là chuyện thật tốt. Bông mũi vào cung đã nhiều năm nhưng vẫn còn chưa được về thăm nhà đâu. Tỷ mới vào cung được mấy tháng liền có phúc khí này, còn phải than thở cái gì sao? Thường Hi cầm tay Tiêu Hà có một số chuyện không thể nói cho mũi ấy biết được công vậy là nàng không tin triêu hà mà là chuyện này liên quan đến sinh tồn của ngô gia dĩ nhiên nàng phải cực kỳ cẩn thận bám một gấm rèm xa lên nhưng đường phổ quen thuộc thường hi lẳng sàng chuyện kháng cười nói qua con đường này mộng cũng đã nữa là đến nhà ta Triêu hà chận lưỡi nói đây chính là cô tây thành có tiền cũng khó mua được một tòa nhà ở đây thường nghe vậy không nói chống ra là, là cười nhà Qua thời gian một chán rà cuối cùng đã đến. Bởi vì không thông báo trước cho người nhà, cho nên tất cả một người nên tím cũng không có. Thường Hy trưởng Triều Hà đã xuống xe. Vừa xuống, lập tức thấy ở cửa xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Chương 125 Bình giấm chùa Ánh mắt Thường Hy sáng lên hé miệng gọi. Tức thần ca ca. Nam tử kia nghe vậy thì dừng bước chân, quay lại nhìn về phía thường hy. Chỉ thấy nam tử kia làn da nhẫn nhụy, so với nữ tử bình thường còn đẹp hơn. Hai hàng lông mày sắc kén như đau phồng, nhưng ta nhìn không ra một tia lệ khí. Mắng không lớn nhưng cực kỳ sáng rỡ, tất cả học lại thành bộ dáng khiến người ta không thể không bị hấp dẫn. Sống mũi cao thẳng, hoa mỏng màu hồng, một thân trường bào trắng như tuyết. Tóc lưng mang đai bạc ngọc, chừng đi dài tơ mà nguyệt bạc, trong tay cầm mộng chiếc phiến. Mặt hoàng vẽ một bức tranh núi xanh nước biếc. thật là một bộ dáng tài tử gian Nam dịu dàng như ngọt. Nào có mộng tia hơi thở đen tối hỗn loạn của thư nhân. Trường tứ thần quay đầu lại nhìn thấy thường thì, khẽ mếm cười sẽ bước đi tới. Khi mũi mũi tại sao lại trở về? từ khi vào cung cũng không thấy có một tin tức báo về. Trường tứ thần quan sát thường thì chỉ thấy nàng đi một đôi dài thiêu hoa văn tinh xảo, áo cát ngoài màu hồng cánh đào, váy dài xinh nhẹ, chiếc quần thiêu hoa văn chìm, bước đi giống như lấp lóp sóng cợt trong cận kỳ đậm má. Trên đầu vẫn thiên vân kế, cài mộng cây trăm vết ngọc vị thủy, trâm kia màu xanh biếc bông loáng cả làm tông lên dáng vẻ điều diễm của nàng thường thì không trả lời hắn mà hỏi ngược lại tước thần ca ca tao huynh lại tới đây không phải trong nhà buôn bán rất bận rộn sao nghe được thường hi quan tâm trương tước thần khẽ mỉm cười thần thái trước xa như một các nhà lịch sự trong lúc hành động lại mang theo một phần thoải mái dịu dàng của nam tử giang nam cười nói buôn bán bận đến mấy cũng không thể để ảnh hưởng đến sức khỏe được, ta muốn ra ngoài thư giãn mấy hôm. Hai ngày trước tuổi lớn có sai người nhắn tin đến đây tụ họp một chút, ta liền tới. Trong nghề tới còn có thể được nhìn thấy muội, thực sự là vui mừng ngoài ý muốn rồi. Nói tới chỗ này thì đột nhiên dừng lại, thường sáng có chút ngân trọng. Muội ở trong cung có tốt không? Thường hiền nghịch ngậm cười cười. Giống như ngài tướng lo kéo ống tay áo chân tới thần, cùng bước vào trong cửa rồi mới lên tiếng. Rất tốt, hôm nay mẫu đã trở thành từ tăng phẩm thượng nghi trong cung. Phán điện như vậy từ trước đến giờ còn chưa có, còn có thể không tốt sao. chân thức thần hiển nhiên cả kinh, khẹn như mà nói. Không có nghe trong đông cung có chất vị này, chứ là ngữ tiền thượng nghị, đây là có chuyện gì xảy ra. Thường Hy liền đem mọi chuyện, đơn giản nói lại một lần, cuối cùng nói. Mùi xem như là trong họa có phốt, ít sợ hai vị kia dẫn đến bóc bối rồi đấy. Nghe được lời nói tinh nghịch của Thường Hy, trường tấn thần không nhịn được cười khẽ một tiếng, đưa tay xoay nhà đỉnh đầu của nàng nói. Mùi cũng đủ lớn mật, tình huống lúc ấy khó khăn như vậy còn có thể lập mình. Thật ma là bác vụ dạy dẫu tốt, nếu đó là tiểu thư khoe cá nhà khác. Các cả tiếng mạng cũng không giữ được. Mặc dù trên mặt là nụ cười, nhưng trong thanh âm cũng không dấu được vẻ lo lắng chân thành. Dù hẳn đã cố hết sức che giấu, nhưng là vẫn lộ ra một chút. Thường Hì đang muốn nói chuyện, chắc nghe thấy đằng sau vang lên một thanh âm vô cùng sắc bén. Ba ngày băng mặt, cô nàng quả nữ lo lôi kéo kéo nhau còn ra thể thống dị. Ngu tận nghi, đây chính là quy củ cô học được sao. Chương 126 Yêu hận tình trường Vừa nghe đến thanh âm này, Thường Hy sợ hết hồn, theo bản năng buông lọc mỏng tay áo trương tứ thần ra. Nhất thời, chương tứ thần có chút mất má, theo ánh mắt của Thường Hy nhìn lại. Chỉ thấy người tới bấp dáng cao ráo lạnh đạm như sườn, có mặt tuấn tố như được chạm khắc Nổi bật trên đó là hai hàng lông mà đen nhánh, cùng với đôi mắt lạnh lẽo. Thế nhưng làm cho hắn không khỏi rung lên. Trường Thứ Thần hắn đã đi bắn vào nam không biết bao nhiêu nơi. Người hắn gặp nhiều không kể xí. Nhưng là lần đầu tiên có cảm giác áp bức mãnh liệt như thế này. Lại xuất phát từ một nam tử tuổi hồ còn không lớn tuổi hơn hắn. Trong khi Trường Thứ Thần quan sát nam tử mới đến, đồng thời Tiêu Vân tá cũng đang quan sát hắn. Quả nhiên là tất phong nhân nhạt khí phụ hiền hàn. Thường nhận có thể có rượng khí chất như vậy, á thần cũng hiếm thấy. Có trách ngô thường hi tâm tâm niệm niệm, nghĩ đánh hắn. Có trách nhá đầu kia không đem mình ở trong lòng. Và hại nghĩ tới vừa rồi, ngô thường hi chú trọng kéo ống tay áo chương tứ thần, khuôn mặt hắn lại đèn thèm mấy phần. Thường hi nhìn thấy tiêu vân tráng tận sợ hết hồn, buông ra chương tứ thần bất nhìn đi tới, trên mặt mang theo kinh ngạc hỏi. Ngài không phải là có chuyện cần làm sao? Tại sao lại tới? Làm sao tìm được nhà ta? Tiêu phân tá lạnh lùng biết Thường Hy một cái, thả nhiên nói. Bạn thái Tử tới đương nhiên là có chuyện. Ngô Thượng Nghi Thường Hy vừa vào đến cửa, tự nhiên có gia đình một trường tiến vào trong thông báo. Chỉ trong thời gian uống cạn một chung trà, mô lão già, mô phu nhân, cùng với ba vị ca ca của Thường Hy cũng ra đoán vừa đúng lúc nghe được mấy lời này của tiêu văn trác biết được người này là thái tự điện hạ tất cả đều bị hô dọ cho giật mình và hội bất nhanh tới Một nhà lớn nhỏ già trẻ lớn bé tất cả đều quỳ trên mặt đất anh lại nói Thả dân tham kiến thái tự điện hạ điện hạ thiên tế thiên tế thiền thiền tuệ Chân thức thần đang bị gọi bên cạnh ngô thụ luân ngô đã thiếu già hai người trao đổi mộng cái ánh mắt được thấy trưởng lẫn nhau một tì két sợ không hiểu trưởng tại sao thích trị gia lại trộn nhìn giả lầm hai người mặc dù không dám xác định nhưng là trong lòng đều có một nỗi bất an mơ hồ thường hi quỳ gối bên cạnh tư văn trá trong lòng âm thầm khẳng rằng nàng biết mà người này đến thì cả nhà nàng lập tức sẽ phải quy trọng phục vụ hắn thế nào còn có lo lắng cho mình muốn gì nàng còn có chuyện muốn thương nghị cùng mọi người. Đang hay tóp lắm, cần gia đều phải đến chỗ vị đại gia này, còn ai để ý tới nàng. Bình thân, thanh âm Ngũ Hải văng lên sau lưng Tiêu văn Trác, thường hi nghe được thế mới biết, Ngũ Hải cũng đi theo. Cảm ơn một tiếng, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, trong lúc nhất thời không ai dám lên tiếng. Công vị thứ tử gia con trời cao cao tại thượng này, ai dám trò chuyện. Tên vệ cung kính nghiêm chỉnh đứng ở một bên thường hi vừa thấy liền khẽ mỉm cười tiến lên một bước nhìn tiêu vân trác nói thấy tự già ngày tới là có chuyện gì gấp sao lời này vừa nói bao người trong ngô gia nhất thời biến sắc nha đầu này như thế nào lại không có quy củ như vậy cái này cũng có thể tùy tiện hỏi hay sao trường tích thân càng thêm có chút bận tâm muốn tức lên vì thường hi nói một câu nhưng lại không biến tức tình tiêu vân trác Chí sợ sẽ gây trở ngại, trong lúc nhất thời một lời cũng không thốt ra được, hai nắm tay giết lại thật chặt. Tuy quan trác cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, dù sao thời điểm trong cùng, thường hiệp cũng nói chuyện với hắn như vậy. Mặc dù trước mặt những người khác không có như vậy, nhưng là nơi này là nhà nàng, nên cũng không phòng bị nhiều. Thanh âm cứng tráng nhớ lại mang theo một mục tiêu ô cùng ý vị khác thường khanh nói, bạn thái tự tới đây tất nhiên có chuyện quan trọng. thường hi bị nghẹn một chút, đang muốn tốn hơi thừa lời, đã thấy tiêu phân tráng từ tiêm lướt qua người nàng, bước nhanh đến phía trước, nhìn Ngô thấy hùng nói, Ngô lão già, bạn thấy tự có chuyện quan trọng muốn nói riêng với ông. Ngô thấy hùng sững số, lập tức nói, mời thấy tự gia, thư vòng cách nơi này không xa. tiêu phân tráng gật đầu một cái. Bắt đầu lại lít mắt nhìn Thượng Hy nói, cô có chuyện gì thì mau cùng người nhà nói, lát nữa ta còn có viện tìm đại ca của cô. Thượng Hy hung hăng tự mắt nhìn từ văn trác một cái. bên này cũng quá vô tình đi, giống như hắn mới chính là chủ nhà. Nàng tức giận nhưng đầu không thèm nhìn đến hắn. Đứng cách một bên cũng Hải nhìn thấy vậy, liên cười một tiếng tiếng lên nổi bàn tay Thượng Hy. Đần này... Thế tựa già tới là có ý tốt cho ngu già. Ngu Thượng Nghi không cần lo lắng, nên tranh tủ thời gian cùng người nhà nói chuyện đi. Sau đó, còn cùng chúng ta hội cùng, thời gian không có nhiều. Muốn chị, bóng chuyện cùng người nhà sau này còn nhiều cơ hội. Hôm nay không nên trì hoãn, đêm thức tỉnh cũng sắp tới rồi. Thượng hi tẩm kích nhìn ngủ hại một cái, cười ngọt ngào nổi. đa tạ chua tổng quản chỉ điểm. Ngài yên tâm đi trong lòng ta đã có tính toán. ngũ hải lúc này mới cười, cười theo tiêu văn trá. hắn vừa thì khí bên này lập tức liền buông lỏng xuống. cả một nhà mấy người đều đem thượng Hy vây quanh dày đặc. ngô vô nhân kích trọng đã kéo tay nữ nhi của mình. trên trên dưới dưới quan sát không ngừng. ba huynh đệ, ngô Thụy luân, ngô thị hòa và ngô thị minh nhìn thượng Hy cũng là khuôn mặt tươi cười. thượng hi xinh đẹp vô song dung mạo xuất chúng ba vị thiếu gia ngô già cũng là rồng trong biển người ai cũng dáng vẻ bất phàm đặc biệt ngô thụ luân là xuất chúng nhất dáng dấp cùng thần hy cực kỳ giống nhau người một nhà gặp mặt tất nhiên là vui mừng vô hạn dù sao ở bên ngoài nói chuyện cũng không có phương tiện vì vậy tất cả liền tiến vào sảnh nhỏ phía sau thường hy đem tình hình sau khi mình vào cùng để khái mà kể lại một lần. Đến đoạn máu chốt, cả nhà đều là khẩn trương không dứt. Trường thứ thân cả người cứng ngát, khuôn mặt lo lắng. Mặc dù bây giờ thường thi đang yên ổn ngồi bên cạnh, nhưng là trong lòng hắn vẫn cảm thấy khó chịu, như bị kim đâm. Từ nhỏ hắn đã biết, tự nhiên ngô già tương lai muốn vào cùng. Kỷ niệm bao nhiêu lần muốn cầu hôn đều phải trả lại. Bởi vì hắn biết, bất cả là ngô già hay chân già cho dù phú quý tiền tài không thiếu, nhưng cũng chỉ là thường hộ. Nếu muốn thoát khỏi địa vị hàng bổn này, chỉ có thể bằng cánh tiếng và sĩ đồ. Nhưng là đi vào sĩ đồ, bất bỏ nghiệp buồn bán làm quan, cái dưỡng bổn chức quan cũng là cực kỳ khó khăn. Cho nên không còn cách nào khác, chỉ có thể hy vọng thường thi vào cung, vì tiền đồ cũng ngôi gia mà trải đường trước. Khi hắn nghe được thực thi ở trong cung. Có bao nhiêu fan gặp nguy hiểm, trong lòng thật là khó nhìn, ngày tiếp theo trên mặt cũng cực kỳ khó nhìn. Hắn vẫn luôn hy vọng Thượng hi các đời này có thể được hóa lạc, không âu không lo, mà vui vẻ sống qua ngày. Ngô Thị Lân lặng lẽ vỗ tay Trừng tứ thần, sau đó nhìn Thượng hi nói. Khi nhi mùa đột nhiên trở lại có phải hay không xảy ra chuyện gì, cần đại ca giúp một tay thì cứ nói. Thường Hy vừa ở trong ngực ngu phương nhân, nhìn đại ca nói. Đại ca, ngồi thật đúng là có chuyện quan trọng muốn nói với Huỳnh. Nói tới chỗ này, nhìn thị nữ xung quanh nói. Lùi xuống cả đi, có chuyện ta sẽ tự gọi các người. Giờ khắc này, Thường Hy đột nhiên lại có thêm một loại khí chấn cao cao tại thượng, quy niềm không thể diễn tả bằng lời. Đối với lúc ở nhà khác nhau rất lớn, mọi người nhất thời có chút kinh ngạc tại chỗ ở trong cung một thời gian, rất người thực thi cũng thẫn nhiên, mà mang theo khí thế hoàng gia.